Tiểu thuyết các bạn đang nghe được phát hành tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả, cầm sắc tì bà Người đọc, su Thi vĩnh đạo trong ký ức, 21 tuổi Năm thứ nhất đại học của Phổ Hoa Ngoài chuyện tình yêu sôi nổi rầm rộ Cái gì cũng có một chút Nhân lại không viên mãn như người khác Thi thoảng hai chị em cùng phòng mạch mạch và đường đường hỏi cô thường bận cái gì Hàng ngày xoay vòng giống như con quay Cô thật sự quay một vòng sau đó cố cười một cái Đến nửa năm thứ nhất, bố cô nghỉ hưu, lương chỉ còn lại một nửa Một nửa tiền sinh hoạt phí để phổ hoa tự mình xoay sở Thời gian ngoài giờ, cô gần như không có một khắc rảnh rỗi Làm thêm, gia sư, phụ đạo, làm việc cho giáo viên Thỉnh thoảng bận tới nỗi tối nằm trên giường cần phải ngủ rồi, mà trong đầu vẫn lãng vảng những việc chưa làm xong. Cô bắt đầu mất ngủ ở mức độ nhẹ, từ khi đó cô uống sữa, vitamin B như sách nói, hiệu quả cũng chỉ được một hai tối. Cuộc sống như vậy khác với điều cô tưởng tượng, không chấp nhận hồi tưởng quá khứ hoặc nghĩ về tương lai, chỉ có thể ngày nào biết ngày đó. Học kỳ đầu tiên, Phổ Hoa đã biết kể An Vĩnh học ở trường Bưu Chính Viễn Thông ngay sát vách. Nửa năm sau lại nhìn thấy ảnh của Ngô Thế Nam trên tạp sang câu lạc bộ Nhân ngoại quyên quyên và một hải anh Cô chưa từng gặp bạn học cũ nào Càng chưa trở lại trường trung học trước đây Cô học cách nhìn rộng ra Ví dụ ba chữ thi vĩnh đạo Cô chưa từng nhắc Không nhắc với bản thân Cũng không nói với người khác Còn giao tiếp với cô Ai cũng đều lãnh đạm Tốt thì tốt Không tốt thì không miễn cưỡng Cô không có sức đâu mà tiếp đãi người khác Thi xong kỳ một năm thứ nhất Phong Thanh tổ chức họp mặt các thành viên lớp 126, cũng nghĩ đến người được phân đến ban xã hội, gọi điện thoại nhờ cô vài lần. Vì nghĩ tới việc giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt, Quyên Quyên lại khuyên, cuối cùng Phổ Hoa đành đồng ý. Hôm họp lớp, Phổ Hoa phải làm gia sư hai nơi, xong việc vội đến địa điểm gặp mặt đã hơi muộn rồi. Cô tìm chỗ đổ xe đạp gần đó, đứng trước cửa tủ kính của cửa hàng ven đường ngắm mình một chút, quần áo không đẹp lắm. Cô đặc biệt buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, cột lại bằng dây buộc tóc, Nguyên Quyên tặng cô hôm sinh nhật, luyện tập mỉm cười trước tủ kính vài lần. Phổ Hoa theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên lên phòng ăn tầng 2. Phong Thanh là người đầu tiên nhận ra cô, kéo tới ngồi bên cạnh thầy giáo. Hai năm không cùng lớp, có vài người đã quên tên cô, vài người nhằm cô thành người khác. Phổ Hoa cũng không có ý đặc biệt muốn tự giới thiệu. Cô hỏi thăm thầy giáo, rồi chọn chỗ kín đáo ngồi xuống nói chuyện với mọi người. Phổ Hoa ngồi được một lát, tìm kiếm trong đám người, không ngờ đụng phải một đôi mắt cũng đang tìm kiếm như vậy. Hai người không hẹn mà cùng mỉm cười, đều có chút xa lạ. Nếu những người ngồi bên không phải người quen, cô còn cho rằng cậu ấy sẽ vẫy vẫy tay nói, "Hai, giống như hồi cấp 3." Cười xong, cô cập mi xuống, trong đầu Phổ Hoa đang nhớ lại Kỷ An Vĩnh khi nãy. Một năm qua, cậu ấy thay đổi rất nhiều, trở nên điềm đạm hơn, thận trọng hơn. Ngồi trong đám nam sinh nhưng không hề tỏ ra nổi trội Khiến người ta muốn lại gần Cậu ấy béo hơn một chút Tóc vẫn cắt ngắn cẩn thận Mắt kính nhỏ không còn là cậu bé non nớt Chưa trưởng thành hồi cấp 3 nữa Tuy từng rất thất vọng và không hiểu cậu ấy Nhưng lần này gặp lại khổ hoa không hề oán hận gì Ngược lại vì nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy Đã rũ bỏ lưu tâm trong lòng vài năm gần đây Trước khi tốt nghiệp Họ cũng không có cơ hội ngồi nói chuyện Mất liên lạc điện thoại nên hoàn toàn không có tin tức Từ lúc Quyên Quyên nói cậu ấy thi đổ trường ngay bên cạnh Phổ Hoa ít nhiều hy vọng gặp lại cậu ấy một lần nữa Cho dù chị chắc chắn cậu ấy sống tốt Cô cũng cảm thấy không phụ tình bạn một thời Phổ Hoa thờ ơ uống nước Nói chuyện phím với các bạn ngồi bên cạnh Vì thời gian cùng lớp không nhiều Nên chuyện có thể nói cũng rất ít Quyên Quyên đến muộn Nhưng may mà vẫn đến để Phổ Hoa có bạn Giữa trần kể an vĩnh tới nói chuyện còn mượn cớ chút một tuần rượu, Phổ Hoa không biết uống rượu, lấy nước hoa quả thay rượu, chạm ken một tiếng với cậu ấy rồi lại nhìn nhau cười. Trong lòng cô biết rõ, chỉ còn lại sự thoải mái và thẳng thắn. Bình Tĩnh vui mừng như khi thấy người bạn cũ, Quyên Quyên và Mộc Hải Anh vậy. Quyên Quyên rót thêm nước hoa quả cho cô, Hải Anh đang kể tình hình gần đây của cô và diễn trình, một đôi bước vào, tuy không thân mật nhưng dáng vẻ nữ sinh cười nói khiến Phổ Hoa lập tức nghĩ tới một người Người bước tới quả nhiên là cầu nhân, khiến cô bất ngờ Người cùng đi với cô ấy là Thi Vĩnh Đạo Cầu nhân thời cấp 3 chỉ có thể coi là xinh xắn Bây giờ có thể nói rằng rất đẹp Thấy cầu nhân trang điểm kỹ càng, tinh tế, mặc một chiếc váy màu hồng Tự đáy lòng phổ hoa cảm thấy rất hợp Ngược lại, lộ rõ bản thân mình xấu xí Thay đổi lớn nhất là Thi Vĩnh Đạo chia tay ở tầng thượng của trường Hơn 300 ngày không gặp Cậu ấy gần như thay đổi đến mức cô không thể nhận ra Cậu ấy mặc áo vét cách điệu, cử chỉ nhẹ nhàng thoải mái, không còn tìm thấy bóng dáng trước kia. Sự nóng rợt, nồng nhiệt trước đây được thu lại sau đôi mắt. Có chút kiêu ngạo, lạnh lùng, dùng ánh mắt phán đoán của người đàn ông trưởng thành chăm chút đánh giá cô. Ánh mắt lướt qua, giống như cô ý không thèm chú ý đến sự tồn tại của cô. Rồi chuyển đến chỗ khác, nói chuyện với các bạn nam sinh, gọi theo cầu nhân. Thời gian thật đáng sợ, chỉ vẻn viễn, viễn một năm, cái gì cũng đều thay đổi. cầu Nhân trở nên đẹp hơn, khi vĩnh đạo thay đổi đến mức, nhìn mà coi như không thấy cô. Khi ra khỏi cửa, Phổ Hoa vẫn chuẩn bị nói câu xin lỗi. Không ngờ bây giờ, gặp lời nói cứng dấu trong lòng lại không hết ra nổi. tìm cô đột nhiên bị tắc nghẹn đến hoảng hốt. Lấy cớ điều hòa quá lạnh, Phổ Hoa tới phòng rửa tay. Bước qua bàn nam sinh, nghe thấy cầu Nhân nói chuyện về trường học, trò chơi, diễn đàn, spam và blog. Blog là cái gì cô chưa từng nghe đến. Phá cửa phòng vệ sinh Phổ Hoa ngồi im lặng một chút Bên ngoài có người bước vào Nghe giọng nói là mấy bạn nữ lớp 12 sáu Cô ấy về kỹ an vĩnh A nói Ôi giàu Đã qua rồi mà Cô ấy không nhắc đến Mình cũng không tiện hỏi B nói Vậy không lúng túng à A hỏi Chuyện quá khứ Không nhắc thì coi như chưa từng xảy ra đi Cũng chẳng phải chỉ có hai bọn họ Rất bình thường B trả lời Hoàn cảnh chắc chắn như vậy Ban đầu nếu như cầu nhân không học Đại học Bắc Kinh Cũng sẽ không thân với phong thanh và thi vĩnh đạo đến vậy Đến một môi trường mới con người sẽ thay đổi Đặc biệt là Đại học Bắc Kinh Không chia tay cũng phải chia tay Xê chen vào Đúng rồi Chẳng phải cô ấy đăng ký Học viện ngoại ngữ ư Sao lại đi Đại học Bắc Kinh Ai lại hỏi Còn nói nữa, nhà người ta cơ mạnh chứ sao? Cê nói xong, cười chăm chọc Sau khi mấy bạn nữ đi ra, phổ hoa vẫn ngồi ngơ ngẩn Trong một năm qua, cô cũng tưởng cầu nhân ở Học viện Ngoại ngữ Sau khi cô ta trở thành bạn gái của kỹ An Vĩnh Cô hiếm khi quan tâm đến cầu nhân Mỗi lần nghĩ tới đều cảm giác khó nói Không phải ghen tị, có thể chỉ còn lại tự ti Còn bây giờ, cô ta lại trở thành bạn gái của Thi Vĩnh Đạo Ư Phổ hoa nhìn vào gương trên bồn rửa tay hớn nước rửa tay tâm tôi có phần hoảng hốt ra khỏi nhà vệ sinh không may lại gặp cầu nhân ở hành lang cô cúi đầu đi qua cầu nhân lại nhìn thấy cô đặc biệt tới chào hỏi tay đặt trên vai cô làm ra vẻ thân mật này dịp phổ hoa thế nào vẫn tốt cô thán mỉm cười muốn đi lại bị cô ta giữ lại ừ cậu thân thả hơn đấy cầu nhân giúp cô chỉnh lại dây buộc tóc trên đỉnh đầu Hát chặt hơn, lát nữa nói chuyện nhé. Cô ta bước vào phòng rửa tay, không khí thoáng mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô ta bay ra, nhất thời chưa tan ra, bộ hoa ra sức kéo dây cục tóc xuống, giúp vào trong túi, trở về bàn lấy cốc tự rót đầy cho mình. Sau đó, cậu nhân còn tới góc bọn cô hỏi thăm, ngồi giữa mọi người, cô ta kể rất nhiều chuyện từ lớp 7, lớp 8 cho đến lớp 12. Nói tới nhiều nhất, vẫn là Đại học Bắc Kinh. việc mới người mới vật mới phổ hoa cũng sẽ vò lắng nghe cô biết rõ khi vĩnh đạo đang ngồi ở chiếc bàn xa nhất nói chuyện cùng kẻ an vĩnh có thể nhìn thấy cậu ấy cởi mỏ không còn u ám nữa vốn là chuyện đáng vui nhưng cô làm thế nào cũng không thể phấn chân tinh thần hơn này như phổ hoa nói đi làm thế nào để giảm béo mình béo lên hai cân rưỡi rồi cầu nhân chen đến cạnh cô bóp bóp cánh tay cô lại giơ cổ tay mình lên Thật ngưỡng mộ, cậu vẫn thầy như vậy Cậu dân đúng là béo hơn một chút Nhân vừa đẹp, không coi là mẫm mỉm Ngón tay mạnh mai, phù hợp với nước sơn móng tay màu nhạt Lộ rõ làn da trắng trẻo cổ hoa không biết làm thế nào để miêu tả cô ta Gượng cười không nói, may mà quyên quyên giúp cô giải vây Cậu nhân ngồi một lát, không phải thi vĩnh đạo gọi cô ta vẫn còn truy hỏi chuyện gia sư và làm thêm của cổ hoa Cậu ấy nâng chén rượu lên đứng bên cạnh bàn các cô không biết từ lúc nào bóng cậu ấy hắt lên gương mặt cô cô vô thức ngẩng đầu tưởng cậu ấy muốn nói gì nhưng cậu ấy chỉ thấp giọng nói bên tai cậu nhân qua đó đi phong thanh muốn hỏi cậu về chuyện trên diễn đàn sau đó cùng cậu nhân trở về bàn nam sinh đến lời chào hỏi tối thiểu cũng không có nửa sau bữa tiệc cho dù người khác nói gì phổ hoa cũng đều chỉ gấp đầy đồ vào khay ngồi ăn Nguyên quyên khuyên vài lần cô vẫn muốn ăn Bị Hải Anh lấy mất thìa, cô giật thìa của Quyên Quyên, tiếp tục uống canh Không ăn thì làm gì chứ Bọn họ có cuộc sống của bọn họ Có thể hưởng thụ cuộc sống, có thể phung phí, có diễn đàn, các câu lạc bộ, hội nhóm của bọn họ Nhưng cô không thể, đến ăn món xào trong nhà hàng, cô cũng phải tính toán Nghe bọn họ nói những chuyện xa xôi đó Không bằng theo ý bố, ăn vào bụng tiền làm thêm 3 tiếng đồng hồ đó 50 tệ, tự gỗ hoa nâng chén kính mình và bố Ai kể chuyện cười khiến mọi người cười vang, cô cũng cười khen hai tiếng. Tan tề cùng Quyên Quyên xuống tầng, Phổ Hoa đi sau cùng, lén hỏi Quyên Quyên. Mình có phải rất gầy không? Rồi nhà hàng tiệc đứng, sau khi tiễn thầy giáo về trước, có vài bạn học gọi xe đi rồi. Phổ Hoa đưa Quyên Quyên đi bộ ra bến xe. Hai đứa đứng đợi xe nói chuyện trước kia, chủ đề không thể thiếu được chuyện chia tay của kỹ an Vĩnh và cầu nhân. Phổ hoa không muốn nhắc nhiều Có những thứ nghĩ nhiều ngược lại Chỉ khiến bản thân thêm phiền não Nhưng biết rõ đạo lý mà vẫn không khỏi nghĩ đến Quyên Quyên nhìn ra tâm trạng của cô Nói Được rồi, chuyện thật là vậy Cậu đừng nghĩ nhiều như thế Như vậy cũng không tồi chia tay rồi thì tốt chia tay được thì tốt Trải qua 3 năm cấp 3 cùng phổ hoa Có che giấu nữa Quyên Quyên vẫn biết rõ tình cảm của cô Dành cho kỹ an vĩnh Hiểm khi cô kiên trì bền bỉ 3 năm Đáng tiếc Cuối cùng cũng không được đáp lại một chút nào Đừng để ý cậu ta biết hay không Cho dù thế nào Bây giờ đã không liên quan đến cậu rồi Mình biết Cổ hoa gật đầu Thở dài sườn sườn Chuyện đã qua không nghĩ đến nữa từ lâu rồi Xe đến rồi, cậu lên đi Được, vậy mình đi nhé Xe tay đừng nghĩ linh tinh Được Hai người vẽ vẫy tay Quyên quyên chạy đuổi theo xe buýt Cổ hoa tiện quyên quyên lên xe cho tới khi xe chạy Cô quay trở lại phía nhà hàng Trên đường nghĩ kỹ lại lời của Hải Anh nói Thật ra tình cảm hồi cấp 3 rất khó có kết quả Vừa vào đại học Cái gì cũng sẽ thay đổi Lớn lên chính là như vậy Tình cảm là thứ không qua nỗi thử thách Có thể một hai câu quan tâm tới Đã khiến cậu một nét bút xóa sạch quá khứ Con người mà Ôi, Thật sự cực kỳ mỏng manh như vậy ư Sự kiên định 3 năm cấp 3 Chẳng qua chỉ là một câu trả lời Hôm nay gặp kỹ an vĩnh Cô lại có chút ngạc nhiên, thái độ bình tĩnh của chính mình Đây nên coi là... trở nên kiên cường rồi chăng? Phổ hoa đứng ở giao lộ đợi đèn giao thông cho người đi bộ chuyển sang màu xanh Một người đang đứng bên kia đường, cũng đang đợi đèn xanh Giơ tay ấn vào nút đợi sớm hơn cô Họ lại nhìn nhau cười, đôi mắt bình lặng Sau cặp mắt kính, ấm áp, nhẹ nhàng Đèn xanh, phổ hoa đứng im, nhìn kẻ an vĩnh qua đường Tay rút túi áo bước tới trước mặt cô Hai... Cậu ấy nói Cô cười cũng học cậu ấy đút tay vào túi áo Hai Cô không học được giọng nói của cậu ấy Nói xong tự mình lại cười Sao lại ở đây Mình tiễn khuyên khuyên lên xe buýt À Vậy cũng tiễn mình nhé Cậu ấy hiếm khi đồ với cô Cô liền vui vẻ đồng ý tiễn cậu ấy ra trạm xe Gần đây thế nào Cậu ấy tìm tuyến đường trên biển báo Quay lưng lại với cô Lại không giống như câu hỏi xã giao đơn thuần Rất bận Cậu bận gì thế uhm, Cô suy nghĩ nghiêm túc một chút Học hành Cuộc sống Còn có Cậu ấy quay đầu Rất tò mò với từ phía sau Còn có công việc Cô kéo dài âm cuối Có chút tinh nghịch Cậu nhúng nhúng vai Trở lại tìm kiếm tuyến xe buýt Vậy còn cậu cổ hoa hỏi Mình Kẻ an vĩnh quen người lại, để đẩy kính Mình đang điều chỉnh Điều chỉnh cái gì? Cậu dựa vào cuộc quảng cáo Ôm cánh tay xoa xoa cầm Nói thế nào nhỉ? Hồi vừa có kết quả Phải mất một quá trình tiếp cận Tư tưởng, quan điểm phải thay đổi Cách xử lý mọi việc phải thay đổi Mục tiêu, nguyên tắc làm người phải thay đổi Trong suy nghĩ ban đầu của cô Không muốn nói mấy chủ đề khiến cậu suy nghĩ Không sao Bây giờ mình không để ý chuyện thi đại học nữa thi không tốt thì thi không tốt Kỷ An Vĩnh thẳng thắn nhắc lại chuyện cũ Nhẹ nhõm hơn phổ hoa nghĩ nhiều cũng tốt, trải qua chút lận đợn, Nói không chừng sẽ tự mở ra một con đường ấy chứ Nguyên vọng đầu tiên bị rớt Vốn mình định thi lại Gia đình lại không muốn liều lĩnh như vậy Nên đại học công nghệ thông tin Trường sẽ cạnh chỗ cậu ấy Kỷ An Vĩnh giải đáp nghi ngồi trong lòng phổ hoa Không cần tiếc cho mình Bây giờ xem ra mình cũng rất tốt Rất phong phú Rất bận rộn Mỗi ngày đều bận Cậu ấy làm ra vẻ suy nghĩ tháo máy và lấp máy Thấy cậu ấy lạc quan hướng về phía trước như vậy Cổ hoa vui vẻ gật đầu Vui mừng cho kẻ An vĩnh tự đáy lòng Như vậy thật sự rất tốt Ừ Xe mãi không đến Kẻ An vĩnh nhìn đồng hồ đề nghị Mình đưa cậu về nhé Không cần Không xa mà Cổ hoa khéo léo từ chối Yên tâm về kẻ an vĩnh trước mặt này Cô cảm thấy bản thân cũng có phần phấn chấn theo Tự mình về được Vậy cậu đi nhé Lúc nữa trời tối mất Được Cậu ấy đưa cô trở lại giao lộ Giúp cô ấn đèn Mắt nhìn cô an toàn qua đường Đứng ở nơi cậu ấy vừa đứng Họ vẫy tay từ biệt Không nói lời chào tạm biệt Cổ hoa đi xa rồi Quay đầu nhìn về phía trạm xe Kẻ an vĩnh đứng ở đó Vẫy tay với cô cô không nhìn rõ biểu hiện của cậu ấy nhưng tưởng tượng vẫn cảm thấy ấm áp như gió xuân không thể quay lại quá khứ cũng tốt nếu quay lại cô không thể thẳng thắn đối diện với cậu ấy đối diện với tình cảm đó như thế này đèn đường dần dần sáng phổ hoa mang theo con đường ngắm nhìn tủ kính của tầng cửa hiệu bước thật chậm nhiều nhất đường này là các ảnh viện cưới các cặp vợ chồng sắp cưới đang thể hiện tư thế ngắm cảnh đêm dưới sự sắp xếp của thợ chụp ảnh phổ hoa cũng đứng sau những người đi đường vây quanh để xem cô chưa từng có một bộ quần áo đẹp cũng chưa từng mặc lễ phục dạ tiệc thời trung học cô và quyên quyên hải anh chạy qua con đường này chiêm ngưỡng ma mặc bộ váy cô dâu tạo dáng trước tủ kính của cửa hàng nào đó để bóng mình hợp thành một chiếc váy cô dâu trong tủ kính giống như hồi nhỏ chơi trò mặc lễ phục giấy cát tông cho hoa tiên tử rất nhiều lần làm cô dâu trong tưởng tượng hả mãn tâm nguyện trẻ con trước khi bố mẹ chia tay cô giống như đứa trẻ bình thường thích tưởng tượng thích đùa nghịch Vô âu vô lo, bây giờ lớn rồi Nhiều việc phải suy nghĩ Trái lại không dám gian rộng cánh tay mình Tạo tư thế giống như cô dâu trước ống kính nữa Cô biết rõ Con đừng vắng vẻ với ánh tài dương đằng sau mình Khác xa tưởng tượng khát khao đối với tình yêu hồi còn bé Cặp vợ chồng sắp cưới đó Đổi sang cảnh khác Phổ hoa cũng tản đi theo đám người Đi bộ men theo đường Không ngờ lại trở về cửa hàng thời trang đã dừng lại lúc trước Mà nơ canh đã thay áo mới Cùng với trang sức Bốt Hàng Mỹ giống cầu nhân trong buổi họp mặt Phổ hoa đứng trước cửa hàng Có chút chán ván, chấp chớp mắt Trong gương có một mình mình, Mặc bộ áo trên người của ma nơi canh Vút cái lại trở thành cầu nhân Dịp vỗ hoa Trong gương có người gọi cô Toàn bộ vỗ vai cô dịch phổ hoa Căng thẳng cô bước lên trước Binh một tiếng, đầu cô đập vào tấm kính ra không mạnh, nhân rất choáng Phổ hoa xoa tráng Bối rối chào hỏa anh em nhà họ khổng ở phía sau Trong lúc hoảng hốt Cô lại nhìn khổng khiêm thành người khác Sao vẫn chưa đi Trong mắt khổng khiêm có sự quan tâm Mình Hay là ngồi xe bọn mình nhé Không cần không cần Đầu phổ hoa vẫn đang ong ong và nái vào tay này lại ra tay kia Sợ nóng khiến cô khó chịu khát nước lại có chút buồn nôn Vậy có cơ hội Khổng Kim còn chưa nói xong, mà cô đột nhiên biến sắc Không nhịn được nữa, bịt miệng chạy tới gốc cây ven đường Cuối người mai ruột móc ghen ra nôn Toàn là đồ ăn trong bữa tiệc gặp mặt Hai anh em không kịp trở tay, Khổng Kim qua vỗ lưng cô Khổng nhượng mua giấy ăn và nước cổ hoa nôn ra một trận kịch liệt mới ngừng lại Khổng Kim dìu cô tới phòng rửa tay công cộng gọi sạch Khi ra, cô mềm nhũn trong lòng rất ấy nấy. Hai anh em nhà họ Khổng kiên quyết đưa cô về nhà Trên xe cô xin lỗi và gấu áo bị bẩn trong tay Thật đấy, xin lỗi nhé Không sao Hổng Kim rộng lượng an ủi cô Hổng Nhượng quay đầu lại nói đừng ngoái nữa, dựa vào ghế nghỉ ngơi đi Thật ra phổ hoa không hề mệt Đặc biệt sau khi nói chuyện với kẻ An Vĩnh Nhưng cô thấy rất khó chịu Cũng không nói ra được chỗ nào khó chịu Xe về tới khu nhà, Hổng Kim chiều cô xuống Của Hoa kiên quyết muốn trả tiền xe, bị khổng những từ chối. Nhanh về nhà đi, đậu hơi sân rồi. Xe khởi động, Khổng kim khỏi đầu ra khỏi cửa xe, vẫn có phần không yên tâm. Của Hoa đè lồng ngực xuống, mắt tiễn xe rời đi. Một lẽ sau mới nhớ ra mình quên nói cảm ơn rồi. cô không đi thẳng về nhà, người mất hết sức lực. Đành bước tới bàn cờ chỗ ngã ba, ngồi vào vị trí bối thường ngồi. cô không muốn bối nhìn thấy bộ dạng này của mình. Con ngỡ nhỏ tĩnh lặng, không một âm thanh Những người hóng mát đều đã về nhà Cửa sắt khu cổng nhà đóng một cánh Cô nhòi người lên bàn, cối lên cặp sách Trong đầu không còn thấy ông ông nữa Mà thay thế vào đó là cảm giác mệt mỏi, muốn ngủ Gió dần dần mát lạnh, tiếng người Còi xe trên đường hòa với tiếng ma sát Của bánh xe trên mặt đất, giống như khúc hát ru dịu dàng Cô nhớ tới một việc nhỏ xảy ra năm trước Khi thi Vĩnh Đạo đi, đã dùng khóa dây khóa hai xe với nhau vài ngày sau cô tới trường lấy giáo viên ở phòng tiếp khách đưa cô chìa khóa khóa dây vẫn còn xe của cậu ta được lấy đi rồi thế là chiếc khóa dây đó đến giờ vẫn theo cô khóa trước xe đi sáu bảy năm xe cũng đã cũ bị cô để trong ngõ trên ghế xe che túi ni lông chỗ da có một đường rách sâu trong trái tim cô cũng vậy có thể không sâu như vậy nhưng cũng cất giấu rất nhiều thứ Việc sai, việc ngốc, việc điên rồ, việc đáng tiếc 6 năm qua điều khiến cô khó có thể thanh thản nhất là khi đó không nói thật với cậu ấy. Nếu kết cục đã sớm được định trước, cô vẫn tưởng quá trình thế nào đều như nhau. Bây giờ nghĩ lại, cô đã sai rồi.